Chương 1471 Tâm cơ khó dọ Nếu chủ nhân đã đỏ Thì Kim Linh yên tâm Bất quả lần này chủ nhân đi vào Minh Hà Chi Địa Đối với bản thể Mộc Linh Sẽ xử lý như thế nào Thường viên do dự một chút Rồi hỏi ra chuyện hắn quan tâm Điểm này ta tự có lo lắng Ta chuẩn bị mang bản thể Linh Mộc đi theo Mộc Thanh bình tĩnh trả lời Chủ nhân Điều này sao có thể chứ? Minh Hạ Chi Địa là nơi nguy hiểm, và nhất chủ nhân bị nhốt ở đó hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì vẫn còn bản thể bên ngoài. Chỉ cần tuôn chút năm tháng là có thể lần nữa ngưng hình sống lại. Nhưng nếu đều bị nhốt tại Minh hà Chi Địa, thì chẳng phải hoàn toàn mất đi cơ hội hay sao? Hơn nữa, bản thể Linh Mộc không thể bị giữ trong túi trữ vật một thời gian. Minh Hạ Chi Địa không có một ngọn cỏ, càng không thể nào trực tiếp trồng sắc Yên tâm, nếu ta có dụng khí mang bản thể tiến vào Minh Hải Chi Địa, thì hiện nhiên là các bảy tám phần nằm chắc, có thể toàn thân trở ra. Vì vậy ta đặc biệt luyện chế một cái trữ vận, có thể để linh mộc bên trong nhiều năm. Nếu không, thì ta sao có thể yên tâm đem bản thể ra ngoài, ngay cả thần thông của người không nhỏ, không hề kém ta bao nhiêu. Nhưng nếu là có người chủ tâm an toán, thì ta cũng không cách nào bảo vệ được bản thể. Một thanh lắc đầu, đi đến trước hắc sát cửa một dùng tay vuốt thân cây nói. Nếu chủ nhân đã hạ quyết tâm, thì Kim Linh cũng sẽ theo chủ nhân tiến vào Minh Hà Chi địa giúp chủ nhân một tay. Thường viên nghe Một thanh nói như vậy, thì tự định ra nói. <cười> Kim Lão Quái không nói, thì ta cũng định làm như vậy. Dù sao mấy năm nay, mặc dù ta thu được vài tên thủ hạ đắc lượng, nhưng chỉ có mình ngươi mới chính thức làm cho ta yên tâm. Sau khi theo ta tiến vào Minh Hà Chi Địa, người cũng không cần làm chuyện khác, chỉ cần giúp ta trông trường tiểu tử họ Hàng là được rồi. Đương nhiên, lúc hắn gặp nguy hiểm, cũng có thể bảo vệ tính mạng nhỏ của hắn. Mộc Thanh Thản nhiên cười. Hàng tiểu tử, chính là người mà chủ nhân mang về hai năm trước ư. Kim Viên chợt lói hàng quan, xác nhận hỏi. Không sai, người nọ không chỉ có tác dụng bài trừ cấm chế ở Minh Hà Chi Địa. Mà cũng rất quan trọng đến việc bản thể của ta hồi phục nguyên khí. Thần sắc Mộc thành ngưng trọng gợt đầu. Ta chắc chắn sẽ lưu tâm đến người này. Kiểm viên vỗ ngực cam đoán. Trước khi chính thức tiến vào Minh hà Chi Địa, người không cần lo an nguy của người này. Cho dù chúng ta không ra tay, thì những người khác cũng muốn dùng hắn bài trừ Minh Hà cấm Chế. Tuyệt, sẽ không để hắn bị thương dù chỉ là đầu ngón tay. Nhưng sau khi vào Minh Hà Chi địa Thì lại cần đến Kim Lão giúp Một thanh trầm ngâm một lúc Rồi nói Chủ nhân xin yên tâm Kim Linh đã rõ rồi Kim Viên nghiêm nghị đáp ứng Tốt, vậy thì ta yên tâm Nơi đây tạm thời giao cho người trông coi Đến ngày xuất phát Ta sẽ trở lại gọi người Một thanh thở phào nói Trong kết giới thật lớn Bên dưới huyết diệm cung hai gã huyết bào nhân sóng vai đứng cùng một chỗ trước mặt hai người là tử huyết khôi lội cực lớn giờ phút này yêu một của khôi lội chấp đồng những tia huyết mang dị thường nhìn hai gã huyết bào nhân trước mặt hai gã huyết bào nhân cũng không sợ nhìn thẳng vào mắt khôi lội sau một hồi lâu một tiếng thở thật dài và sâu từ miệng khôi lội truyền ra nói như vậy một thành và quỷ bà đã đạt thành hiệp nghị gì? Muốn lợi dụng tiểu tử kia để chia bảo vật <cười> mày mà buồn tòa đã xâm đoan trước Bảo hàng tiểu tử giúp chúng ta Luyện chế ít tà chiến giác này Tiểu tử này mang theo linh thị Tới lúc đó Người nào không chế người nào Vẫn là chuyện khó nói Mặt khác Cho dù lục túc quỷ bà đều rất già hoạt Nhưng cũng không nghĩ ra buồn tòa Đã sớm bỏ qua sầm sát ma thể Đem nguyên thần hòa hợp cùng thân thể khôi lỗi này Trong ma thể, bất quả chỉ là nguyên thần thứ hai mà thôi. Dựa vào ít tà thần lôi, muốn tiến vào minh Hà chi địa, chiếm được vật kia làm khôi lỗi lần nửa tiếng dài. Bộng tòa mượn khôi lội chi khu, tiến vào đại đạo, cũng không phải là mộng tưởng nữa rồi. <cười> bảo vật trong ma phần, hiện nhiên sẽ không thể để hai người các nạn độc chiếm. Một thành nầm nam tử xa lạ từ trong thân thể khôi lội truyền ra, làm rung truyền cả kết giới. Mà hai gã huyết bào nhân thì lại lội ra vẻ đà hiệu, thúc thủ mà đứng, một tiếng cũng không nói. Một chỗ sâu trong uyên cảnh, trong một hạp cốc hắc phong cuồng vụ, mị phụ tóc bạc phiêu phụ dự không trung, trong tay đang cầm một vật, ánh mắt thản nhiên quét xương phía dưới. Bên dưới là kình phong, mơ hồ có thể thấy được, vô số nhân ảnh bên dưới. Những nhân ảnh này cao mấy trường.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 Một viên hôi bạc nhạn cầu cực lớn đang phùng ra vô số hồi ti đem tất cả âm khí gần đó hút vào. Lục túc mặc một bộ áo choàng màu đen đối với tất cả những việc này nhìn kỹ. Chỉ là hai tay chắp sau lưng, thầm thủy nhìn trời cao thân hình vẫn không nhúc nhích thứ duy nhất lộ ra ngoài áo choàng là đôi tay. Nhị nhiên lại vô cùng thổ to mặt ngoài cấp phủ văn màu xanh trắng không đồng nhất. Mà bên kia một đạo thanh hồng từ từ phi hành trong đồng quan là một thanh niên mặc thanh bào đúng là hàng lập vừa rời khỏi mộc thanh không bào lông bởi vì trên người mang ân ký của bốn gả yêu vương cho nên bất luận đi tới nơi nào cũng không có khả năng dầu dính được bọn chúng hàng lộc muốn tìm một nơi hẻo lánh mà hạ xuống về phần nhân cơ hội chạy trốn thì hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi một ngày không giải quyết được ân ký tuyệt không thể nào chạy thoát những yêu vương này giờ hắn thời gian cũng không nhiều, nhưng trong vòng mấy năm nay cũng đủ để hắn luyện hóa được nửa bình linh huyết của ngũ sắc khổng tước, vì vậy tu thành biến thân chi thuật. Nguyên bổn chân linh chi huyết nhập vào không phải là chuyện tùy ý là có thể, mà bản thân cũng phải có huyết mạch đặc thù, hoặc là có bí thuật đặc biệt gì trợ giúp. Nhưng 12 quyết trong kinh chậm lại có thể giải quyết vấn đề nan giải này. Điều này có thể thấy được, đại trưởng lão thiên bản tông Người sáng lập ra pháp quyết này đúng là thiên tư ngút trời. Mặc dù Hạng Lập biết, ngay cả khi tu thành thần thông này cũng không phải là đối thủ của tồn tại hợp thể kỳ, nhưng tối thiểu tại Minh Hà Chi Địa cũng có thêm vài thủ đoạn để giữ mạng. Đương nhiên, nếu có thể lặng yên suy nghĩ ra phương pháp tiêu trừ ân ký, thì hắn sẽ không trì hoạn, lập tức bỏ chạy. Mặc dù chỉ nghe một thanh tâm sự các vài câu liên quan đến Minh hà Chi Địa,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 Hàng Lộc dễ dàng tạo ra một đồng phủ đơn giản, khi tiến vào, lập tức bày ra cơm chế, thả ra bạch vụ bao phủ cả tòa cử sơn. Hàng Lộc tiến vào mật thất trong đồng phủ, đóng chặt cửa, bộ dáng buồn bế quan lâu dài. Thời gian trôi qua, Hàng Lộc ở đây đã được bốn mùa xuân hạ thu rồi đến đông, mà đám người yêu vương tự hồ cũng quên mất Hàng Lộc, vẫn đang bận rộn chuyện của mình. Một ngày vào 2 năm sau, Hàng Lộc khoanh chân ngồi trên một khối bồ đoàn, Tài đàn cầm một một côn nhìn có vẻ bình thường. Một côn này một mặt gồ ghề, mặt khác lại sắc bén như đao thiết, toàn thân có hạ văn xanh biếc, đúng là thứ hạng độc khổ cực thuốc dụng, huyền thiên quả thật. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn dùng linh dịch trong bình thần bí rót vào. Kết quả qua nhiều năm như vậy, vật ấy vẫn chưa thay hình đổi dạng. Chỉ là ẩn sâu bên trong có quan điểm bạch sắc, so với lúc trước thì to gấp mấy lần quàng mạng lệ ra, có vẻ có chút đang chú ý. Hàng lập từ nay về sau, mấy lần dùng lực, thậm chí dùng cả tinh huyết thôi động vật ấy, nhưng vẫn không được. Lúc này đây, thí nghiệm hiện nhiên cũng không có kết quả. Nhẹ thở dài một hơi, hàng lập chỉ có thể đem một bộng thu vào trong túi trữ vật, sau đó về mặt trồng ngâm từ định giá. Hai năm qua, hàng lúc cuộc dùng kinh chậm quyết đem chân linh chi huyết của ngục sắc khổng tước. Dung nhập vào thân thể, luyện thành công biến thân, kết quả là tu vi tăng tiến không ít, đây thật sự là thu hoạch ngoài y muốn. Nếu không phải không có khẩu quyết chân lòng thiên phượng, hắn thật sự muốn đem hai loại linh huyết này dung nhập thành một, xem thử tu vi của mình tăng tiến tới mức độ nào. Bất quả hai năm nay, hắn cũng bắt đầu dừng chân thiềm linh dịch, nhưng đáng tiếc linh dịch này mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng thời gian quá ngắn vẫn không thể làm tu vi tăng nhiều. Về phần ân ký của tứ đại yêu vương trong cơ thể thì cũng vô kế khả thi. Kể từ đó, việc hăng tiến vào Minh Hà Chi Địa là điều không thể tránh khỏi. Hạng lập nghỉ tới đây, trên mặt không khỏi hiện ra một tia trầm ngâm. Nhưng một lát sau, thần sắc hắn vừa đồng, ánh mắt quét về một chỗ gần cửa, trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. bỗng nhiên nắm tay, hư khâm trở về cánh cửa. Phốc suy, cầm chế trên cửa ba đồng, một vật đèn thui bắn vào. Bị hắn chộp lấy. Hàng lập ngưng thần nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời đại biến, đứng dậy. Là một cái mộc hạp cờ một thứ, mặt ngoài cháy đen, trông vô cùng xấu xí. Chương 1472 Nhị nữ tới chơi Hàng lập đạo thần niệm qua mộc hạt, Tiếp theo là dùng tay vút ve vật ấy một chút, trầm ngâm không nói. Sau một lúc lâu, Hắn mở một hạp ra, vụ một tiếng, từ bên trong bay ra một viên châu màu đen. Viên châu này xoay tròn trước mặt hàng lập, hỏa thành một đoàn hắc hà, sau đã biến mất không thấy bóng dáng. Mà cơ hội cùng lúc đó, hàng lập chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay như có một mặt trời. Trong lòng vừa đồng, hắn bỗng nhiên khoát tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện ra mấy chữ nhỏ quỷ dị, chỉ lớn bằng hạt gào, vô cùng mờ nhạt. Hàng lập nhìn một cái, rồi rung cổ tay lên. Sau khi thanh quang chấp động, mấy chữ nhỏ liền biến mất. Hàng thoáng trầm ngâm, sau đó thanh quang nổi lên, hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi tình thất, thẳng đến đại môn của đồng phụ. Một lúc sau, ngay tại một sân cốc vô danh, một đạo thanh hồng giống như dù long bắn nhanh tới, thanh quang nổi liệm, thân hình hàng lập liền xuất hiện. Hắn nhìn sân cốc phía dưới vài lần, rồi từ từ bay xuống. Diện tích sân cốc này bất quả chỉ hơn ngàn trường, một mặt sân cốc có đống loạn thành. Hàng lập liền hạ xuống đó. Hàng mộ đã đến đúng hẹn, nhị vị đạo hữu xin hiền thân. Hai chân hàng lập vừa chạm đất liền bất đồng thành sắc nói. <cười> Nghiên sư tị, ta đã nói rồi, chức thuật ẩn thân đó không thể đạt được hàng huynh mà. Ta cũng biết, thần thông của hàng đạo hữu khẳng định là bất phạm, chẳng qua chỉ muốn thử một lần mà thôi. Sau một trận cười khẽ hồi sắc quan hà nổi lên, hai nữ tự dùng màu xinh đẹp hiện ra. Một người da thịt trắng như tuyết, một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, kiều mị vô cùng. Cả hai cùng tươi cười, đúng là nhị nữ nguyên giao và nghiêng lệ. Một hạt mà Hàng Lập nhận được trong đồng phụ, chính là được luyện chế từ dưỡng hồn mộc, lấy ra tài hư thiên điện. hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Chính là không biết, Nhị nữ thi truyện thần thông bí thuật gì Mà lại có thể thần không biết quỷ không hay Đưa một hạp đến mật thất của hắn Quả nhiên là nhị vị đạo hữu Nguyên cô nương Khi xưa từ biệt tại loạn tinh hại Tại sao đến bây giờ lại xuất hiện Hàng lập nhìn nhị nữ Trên mặt chợt lén lên một tia dị sắc Từ từ hỏi Hàng huynh Chẳng đại huynh nhiều cực tiểu mùi sao Huynh nhìn ta và nghiêng sư tị Không có gì là hay sao Nguyên giao thu hồi vẻ tươi cười, thở dài một hơi. Điều này cũng đúng, là hạng mộ xuất ngôn không đúng. À, bất quá, ta thấy nhị vị cô nương cũng không giống như là quỷ vật, trọng đã chắc chắn có chút kỳ quạt. Hạng Lập cảm thấy âm khí kênh người trên người của nhị nữ, nhớ mày nói. Hạng Huynh đoán khẩm sai, ngày đó sư mùi việc cứu ta mà bị hút vào trong quỷ vội tài loạn tinh hại. Hai người chúng ta mượn âm minh chi khí tu thành âm dương luân hồi quyết. Nhưng thuật quỷ người hợp nhất như vậy, cũng biến chúng ta thành nửa người nửa quỷ. Nói cho cùng là do ta không có thân thể, mới làm liên lụy tiếng nguyên sư mùi. Vẻ mặt nghiên lệ đầy ái náy. Sư tỷ, tỷ đừng nói như vậy. Năm đó nếu tỷ không ra tay cư giúp, thì mùi đã sớm không biết sớm chết thế nào rồi. Hiện tại, sư tỷ ra nông đội này. Nguyên giàu biến sắc vội vàng nói. Nghiên lệ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Âm dương luân hồi quyết. Hạng lập nhữ mày. Không sai, xem ra hàng huynh cũng biết không ít về pháp quyết này. Nghiên lệ quay đầu, đôi mắt đẹp chấp đồng nói. Hạng mộ đích pháp có biết một chút về công pháp này. Nói như vậy, nhị vị đã mất tự cách tiến vào luân hồi chi đạo rồi ư. Hạng lập ho nhẹ một tiếng. Nghiên lệ thì hắn không biết, nhưng những chuyện năm đó nguyên giao làm thì hắn cũng có chút khâm phục. Năm đó, nếu ta không cùng siêu tỷ hợp công, thì sợ rằng đã sớm hồi phi yên diện tại nhân giới. Cho nên đối với việc tu luyện pháp quyết này, Nguyên Giao vẫn không hối hận. Nhưng thật ra, Hạng huynh cũng có thể phi thăng linh giới. Chuyện này đúng là làm cho người ta cực kỳ bội phục. Nguyên Giao cười với Hạng Lập. Lấy linh khí thiêu thốn tại nhân giới, ta cũng không phải dùng phương pháp bình thường để tới linh giới. Bất quả, như vị đạo hữu, Tại sao lại hẹn gặp nơi đây? Nơi đây không phải là khu vực của nhân tộc chúng ta mà. Ta và Xuân muội cũng không biết là vì nguyên cớ nào. 200 năm trước, sau khi ta và Xuân muội luyện thành âm dương luân hồi quyết, mới vừa tiến vào cảnh dây hóa thần kỳ, thì đột nhiên bị một đạo âm phong thật lớn bào vây, bị thổi ra khỏi chỗ tu luyện, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Đến khi chúng ta tỉnh lại, thì đã trực tiếp tiến vào nơi này rồi. Tiếp theo cũng được quỷ phiền thu làm môn hạ. ta và nghiêng lệ ở nơi đây, ngây ngốc hồi lâu, mới biết bản thân mình đang ở linh giới. Về mặt nghiêng lệ, hiện ra một tia mở miệng nói tiếp. Hàng lập nghe mấy lời này thì cảm thán không thôi. Không biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần vì để nhập cư trái phép đến linh giới, mà hào tốn rất nhiều tâm tư. Kết quả vẫn không như ý nguyện, mà nhị nữ này chỉ cần công pháp đại thành, liền mơ hồ bày tới linh giới. Thế gian vàng sự thật, đúng là không gì không thể. Nhị vị đạo hữu đến linh giới như thế nào? để mấy ta không đoán ra được. Nhưng vì sao không rơi xuống khu vực nhân giới? Chẳng lẽ là vì duyên cớ âm dương luân hồi quyết? Hạng Lập hơi trầm ngâm nói. Vấn đề này, ta và Nguyên Sư Mùi cũng đã từng nghiên cứu qua, cũng đoán ra nguyên nhân này. Nghiên Lệ gợt đầu đồng ý nói. Được rồi. Chuyện gì vạn thì chúng ta có thời gian Sẽ bàn lại sau Hai vị đạo hưởng đột nhiên tìm hạm mộ Chắc là có chuyện quan trọng khác hàng lập bỗng nhiên nhớ mày hỏi Nguyên Giao và Nghiên Lệ ngay như vậy Thì không khỏi nhìn nhau một cái Nhất thời không nói gì Một hồi lâu Nghiên Lệ chờ chờ trong chốc lát Rồi nói ra một tin Làm hàng lập giật mình Nếu Hạng Huynh và Nguyên Sư Mùi Là người quen cụ Ta cũng không dâu diêm ý đồ Lúc này đây Hai người chúng ta chủ động tìm đến là do tính mạng khó bảo toàn, đặc biệt nhờ Hàng Huynh giúp đỡ cho. Xin Nghiên Đạo Hữu nói rõ, như vị thân là môn hạ của quỷ bà, khu vực này hẳn không ai dám đụng đến bê đông chứ. Hàng Lập kinh ngạc nói ra, nhưng kẻ muốn lấy mạng ta và nguyên sư mùi cũng chính là quỷ bà. Nghiên Lệ thở dài một hơi, trong mắt lộ ra về sợ hãi. Quỷ bà, nguyên cô nương. Đây là sự thật sao? Hạng lập kinh sợ, mặc dù cảm thấy nghiêng lệ không giống như đang nói dối, nhưng vẫn quay về nhìn Nguyên giao hỏi. Hạng huynh, thật sự không còn cách nào khác. Ta và nghiêng sư tỷ cũng là lấy mạo hiểm đến tìm huynh. Bất quá, hạng huynh cũng không cần lo. Quỷ bà đang lo chuyện Minh Hạ Chi Địa, đang tự mình luyện chế vài đại âm giáp quỷ vương, hẳn là không thể xuất quang trong thời gian ngắn. Đây cũng là cơ hội duy nhất để ta và Nghiên sư tỷ tự cứu mình. Lúc bình thường, hai người chúng ta căn bản không thể rời khỏi cung." Nguyên Giao trầm trọng gật đầu. "Hàng huynh tại nhân giới đã từng ra tay trợ giúp sư muội, hộ pháp giúp tiểu muội hoàn hồn. Tiểu muội cũng đã tự nghe sư muội kể qua nhiều lần. Lúc này đây, hai người chúng ta thật sự không thể nhờ được ai khác, chỉ có thể tìm đến Hàng huynh, mong rằng hàng đạo hữu cứu sư muội ta một mạng." Nguyên lệ vừa nói, hai mắt đỏ lên Đột nhiên kéo tay Nguyên Giao Đến bên cạnh, cùng lầy hàng lập Một cái, sắc mặt hàng lập chợt biến, tay áo phất một cái Nhất thời một cụ cử, cử lực vô hình Lập tức cách không phát ra Nguyên và lệ và Nguyên lệ Đang buồn bái hạ, chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngưng lại Lễ từ vì hai người cũng không thể bái hạ Trong lòng nhị nữ không khỏi vừa mừng Vừa lo Đương nhiên Việc này là do thần thân hàng lập Cao siêu hơn các nàng Thậm chí các nàng còn đoán rằng Nếu đối phương ra tay Các nàng tự hồ có khả năng sống sót Nguyên cô nương Hai người cũng đã đề cao hàng mộ rồi Tình hình tại hạ chắc chắn Hai người cũng biết hàng mộ cũng đang bị giam lỏng Như vậy sao có thể đưa kháng cùng quỷ bà Hơn nữa Tại sao quỷ bà phải nhất định Lấy tính mạnh như vị đạo hữu? Nguyên do là gì Như vị thật sự xác định việc này là thật ư Sau khi hàng Lập từ chối nhận lệ của hai nàng, thì trầm giọng nói Hiểu nhầm <cười> Nếu như thật sự ta và Sư muội hiểu nhầm, thì đúng là may mắn Nhưng trên thực tế hai người chúng ta đã phát hiện ra giả tâm mà quỷ bà dấu giếm Tình hình cụ thể thì tiểu muội không thể nói Nhưng có thể nói cho hàng Huỳnh biết Lúc đầu quỷ bà thu nhận ta và nguyên Sư muội làm môn hạ Chính là vì thầy chúng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết âm khí ngân tụ tinh thuận Quỷ bà có một loại công pháp có thể đem tinh hồn và âm khí của chúng ta thôn về, giúp cho tù vị của bà ta đại trướng. Nghiền lệ vừa nói vừa không khỏi dùng mình, mặt khác, ta và sư tỷ cũng đã điều tra được. Lúc trước quỷ bà cũng thường nhận vài tên khác làm đệ tử, kết quả là cũng biến mất một cách thần bí. Như vậy có thể thấy được, chứng cứ chúng ta có không phải là giả dối. Sắc mặt nguyên giao cùng trắng mệt, nàng nói bổ sung. Cho dù là như vậy, trùng quy nhị vị không thể trông cậy vào một câu nói của ta, mà khiến quỷ bà thả người chứ. Cho dù ta có chút giá trị lợi dụng, nhưng cũng chỉ là khi tiến vào minh Hà chi địa. Sau khi tiến vào xong, thì mạng của ta cũng khó bảo toàn. Hàng Lập chồng ngâm, ánh mắt chớp đồng nói. Điểm này Hàng Huynh không cần lo, chúng ta đã có cách. Tiểu muội sớm đã nghĩ chu toàn, chỉ cần Hàng Huynh nhấc tay một cái mà thôi. Hơn nữa lúc này đây, hàng huynh giúp chúng ta, kỹ thật cũng là cơ hội tự cứu mình. Biện pháp của hai người chúng ta có thể tài minh hạ chi địa trong khoảng thời gian ngắn khu trừ ân ký trên người của đạo hữu. Nghiền lệ đột nhiên nhất miệng hiện ra một tia dạo hoạt. Cái gì? Các người thật sự có thể làm được việc này sao? Sắc mặt hàng lập đại biến hoàn toàn đồng dung. <cười> việc trọng đại như vậy, tỷ mùi sao lại dám nói bừa? Hơn nữa ta có thể trước tiên đem phương pháp này nói cho Hàng Huynh, sau đó sẽ tự do để Hàng Huynh xem thật giả. Nghiền lệ kiều mị nói, được, nếu thật sự là vậy thì tại Hà sẽ cố. hạng mộ sẽ trợ giúp dị vị đạo hữu thoát thân. Hàng lập sờ cầm, ánh mắt đạo qua gương mặt của nguyên giao. Chương 1473 Huyết Thực hai người chúng ta quả nhiên không tìm nhầm người. Hằng Huyên à, hình hãy nghe cho kỹ đây. nghiêng lệ vui mừng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Hằng lập tập trung tinh thần lắng nghe, trên mặt hiện ra thần sắc như nghĩ tới điều gì. Mã Nguyên Giao thì yên lặng đứng một bên, ánh mắt đảo qua nét mặt Hằng lập, còn người lưu chuyển bất định. Phương pháp này có thể được, bất quá chỉ sợ phải liên thủ cùng nhì vị mới có thể thành công. Hằng lập nghe xong truyền âm. Thở dài một hơi. Hàng huynh nói không sai. Âm khí ở bên Hà Chi Địa đúng là cộng hưởng với âm khí tinh thuần trong cơ thể ta và sư mùi. Đương nhiên, quỷ bà cũng sẽ đến, nhưng bà ta không có khả năng đi giải trừ ân ký mình đã thiết hạ. Nghiên lệ cười cười. Tốt, nhưng không biết gì vị đạo hưởng, muốn ta trợ giúp các người như thế nào đây? Hàng lập gợt đầu hỏi. Bảo quỷ bà buồn tha chúng ta thì không có khả năng, nhưng chỉ cần tiến vào Minh Hà thì ba người chúng ta liền có cơ hội bỏ chạy. Nguyên Giao chậm rãi nói, Hàng Lập nhíu mày không nói. Đám người quỷ bà đối với đạo hữu rất cần mượn sức. Hai người chúng ta chỉ cần tiết lộ đạo hữu là người thân ngày xưa, hơn nữa còn sâu đậm, mà Hàng Huynh trước mặt quỷ bà lại biểu đạt lòng ngưỡng mộ đối với nguyên mùi mùi. Thì cho dù bà ta có hoài nghi Cũng không hạ sát thủ đối với chúng ta Lòng ngưỡng mộ Đối với nguyên cô nướng Hàng lập sừng sốt Ánh mắt xoay chuyện Dừng lại trên gương mặt vô cùng mềm mạng của nguyên giao Nguyên giao tu luyện nhiều năm Không thể diễn tả hết vẻ dịu lệ Trên mặt đỏ ứng kiều mị dì thường Nếu chỉ cần nói như vậy Thì hàng mộ hiển nhiên có thể làm được Bất quá quỷ bà và một thanh Đã đạt thành hiệp nghị gì Không biết chuyện này có làm được hay không Có việc này sao Sắc mặt nghiêng lệ khẽ biến Nhưng lập tức cười khổ một tiếng Nếu thật sự là vậy Thì thật đúng là có phần nguy hiểm Bất quá trừ kế này ra Thì chúng ta không còn kế nào khác Chỉ nghe theo mệnh trời Xem thử đám người quỷ bà Coi trọng hàng huynh như thế nào Nguyên dạo sắc mặt khẽ biến Cười khổ một tiếng Như vậy đi Hàng đạo hữu chỉ cần chứng thận lời ta nói, không ngại nói cho quỷ bà biết rằng, hàng huynh đối với tiểu muội vô cùng yêu mến. Như vậy thì càng làm quỷ bà tăng thêm ba phần đoán mò, hơn phân nửa sẽ không dám thật sự hạ độc thủ. Mà khác, là lịch của ta và nguyên giao, quỷ bà cũng biết một chút. Hàng đạo hữu giả trang phi linh tộc, bí mật này sợ rằng không thể che giấu được bao lâu. Nghiên lệ suy nghĩ một chút, thần trọng nói. Giả mạo phi linh tộc. Chỉ là chuyện nhất thời cao hứng, mặc kệ quỷ bà có biết hay không, đối với ta cũng không có ảnh hưởng lớn, bọn họ cũng không để ý đến thân phận của hạng mộ, mà là khả năng khu sự ít tà thần lối. Hạng lập không thèm để ý, lắc đầu nói. Hạng huynh nói như vậy thì hai người chúng ta yên tâm rồi, việc này không nên chậm trễ, đạo hữu cứ ứng biến phối hợp là được, nếu quỷ bà có hỏi thêm gì thì đạo hữu cũng không nên nói ra sự thật hoàn toàn. Dù sao trong giả có thật, trong thật có giả, như vậy mới có thể khiến bà ta tăng thêm vài phần tin tưởng. Nghiên lệ đề nghị. Được, có thể. Hàng bộ nhất định sẽ hết sức hợp tác với hai vị. Hàng lập cúi đầu suy nghĩ một lần, cảm giác không có vấn đề gì thì nghiên nghị đáp ứng. Nguyên giao, nghiên lệ nghe như vậy thì trong lòng thở vào, dùng ánh mắt có vài phần thân mật, nhìn hàng lập. Lúc này ba người lại thương lượng thêm một số vấn đề. Sau đó nhị nữ đốt cuộc cũng rời đi Ngay cả khi quỷ bà bế quan Hai nạn cũng không dám có chút hình xuất Lập tức chạy về Duyến thâm thành Hàng lập nhìn nhị nữ hóa thành âm phong trong nháy mắt biến mất tại chân trời Đột nhiên linh quan quanh thân thể hắn chấp động Hóa thành một khổng tước lớn mười trường Linh vụ cực kỳ sạc sợ Tòa sang cho mắt Sau đó thân thể khổng lồ của khổng tước trở nên mơ hồ Quang hà cuồn cuồn phát ra Phóng cực nhanh về trung tâm của sân mạch Sau đó không lâu Thân hình hạng lập xuất hiện trong đồng phụ Tiến vào mật thất Lần nữa đóng cửa lại Hai tháng sau Một đoàn âm phong từ chân trời Bay thẳng đến đồng phụ của hạng lập Sau đó không chút khách khí rời xuống Biển mất vô ảnh vô tung Phản phất đã nhập vào núi Cấm chế mà hạng lập bố trí Không hề có chút tác dụng nào Qua một lúc lâu Hạng lập mở cửa ra ầm phòng màu đen lần nửa bay ra hướng phía bầu trời mà bay đi. Đồng thời cửa động phủ chậm rãi đóng lại. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong vòng 2 năm đã xảy ra rất nhiều biến động. Đệ uyên phân ra bảy tầng, tầng thứ bảy gọi là Hắc am Khí, là nơi tập trung nhiều yêu vật cường đại chưa khai mở linh trí, thậm chí còn có yêu vật làm tứ đại yêu vương phải kiên trì vài phần, cho nên Dù là mỹ phụ tóc bạc thích âm khí, cũng không dám đem địa uyên xây dựng nơi đây, mà chỉ xây dựng tại tầng 6 của địa uyên. Nhưng vào một ngày, trong một sa mạc hoang vu, bỗng nhiên xuất hiện vô số yêu ảnh. Số lượng chừng mấy vàng, hơn phân nửa trong số đó chỉ là yêu vật bình thường cấp thấp, nhưng bộ dáng có chút cổ quái. Một đoàn âm phong lớn quỷ dị mơ hồ các quỷ ảnh chấp động, cùng có tiếng quỷ khóc xóa tru từ trong phát ra làm cho những yêu vật khác rời đi không dám đến gần. Bị phụ tóc bạc phiêu phù, phía sau lại có tam bóng đen, thân cao chừng mười trường, đờ mặt chừng giáp nhiều tầng, cầm binh khí trong tay, nhưng bộ mặt thì lại mơ hồ không nhìn rõ. Mà phía xa tam bóng đen là hai mỹ nữ cùng đồng dạng phiêu phù, đúng là quyền giao cùng nghiêng lệ Cùng trong một đoàn hắc phòng lớn cách đó không xa là một khối lội rất lớn, thân thể chất động hơi bạch sắc quang mang. Nhưng luyện chế lại vô cùng thô sơ, một số bộ phận còn thấy cả kim loại. Bất quả gây ấn tượng nhất chính là nó có đến sáu con mắt màu đỏ, đúng là từ huyết khôi lội của huyết lão quỷ phía dưới huyết diện cung. Bất quả hình thể khôi lội hiện tại đã thu nhỏ lại mấy chục lần, mặc dù cũng cao vô cùng nhưng không làm cho người ta giật mình như trước. Hai bên đầu vai khôi lội là hai gà huyết bào nhân đón gió mà đứng, chắp tay sau lưng. Mà một địa phương gần đó lại có một người mặc áo choàng đen, đem toàn thân bao phủ, mưa gió không lọt. Lục túc là kẻ thần bi nhất trong tứ đại yêu vương, nhưng làm cho người ta hoảng sợ, chính là khoảng không trên đỉnh đầu, lại phiêu phụ một viên châu thật lớn, chấp động quan mang quỷ dị. Cách đó không xa, có một đóa kim hòa thật lớn trôi nổi. Một thanh đứng khoanh tay nhìn không trung, bên cạnh là thường viên đeo song kiếm, hai mắt chấp động hàng quang.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 thần thể lục túc phía trước vừa động, đột nhiên phân phó. Một điện tử, thời gian không xa biệt lắm. Nhanh, tiến hành huyết tế đi. mộc thanh nghe như vậy thì gật đầu, nắm tay trọng vào hư không, yêu vật cấp cao dưới nhất thời bay rằm mấy tên. Ai cũng tay trợn, nhưng bình hồng đều mang theo một sợi dây lưng màu đỏ. Mấy người này không nói, trong dây mắt đã bay đến trời cao, sau đó đồng thời đem dây lưng bình hồng ném. Phúc phúc, huyết quang chợt lóe Mười mấy đạo chất lỏng đỏ tươi Hóa thành huyết hà từ dây lưng bắn ra Nhất thời một cổ tình huyết tan tuổi Phát ra khắp cả bầu trời Mà huyết hà lại ngưng tù trong không trung Phản phất như vật sống Hóa thành một huyết cầu Đường kính ba bốn mươi trường Lúc này một thanh dậm lên kim hoa dưới chân hắc quang chợt lóe Thân hình liền biến mất Sau một khắc, trước mặt huyết cầu hiện ra thân hình một thanh Vẻ mặt nàng ngưng trầm. Ngày nhấc lên, nhất thời một bình đen nhỏ hiện ra, lập tức bay tới huyết cầu. Một thanh thuốc giục pháp quyết, hắc bình quay tròn. Từ trong miệng bình bay ra và giọt chất lỏng màu đỏ, chợt lén lên rồi chư vào huyết cầu, không thấy bong dáng. Chương 1474 Kinh không ma Xuất hiện một màn làm cho người ta kinh ngạc sau khi huyết cầu hút thứ màu đỏ vào, khí tan biến mất, phát ra mùi hương cực kỳ nồng nặc. đám yêu vật phía dưới một trận xôn xao. riêng yêu thú cấp cao thì tốt hơn, mặc dù rất thèm nhưng cuối cùng vẫn có thể không chế được cử động của bản thân. yêu vật cấp thấp thì linh trí không cao, lộ ra vẻ khát vọng, có chút ngòm que muốn động. về phần quỷ bên cùng khôi lội trong hắc phong thì lại bình yên không tiếng động. bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ không trung phát ra, một cổ hàn khí từ trên trời giáng xuống, trong nhay mắt đã bao phủ cả mảnh thiên địa, làm cho tất cả yêu vật run sợ, trong tim không còn lại một chút dục vọng nào. đúng là lục túc đã sớm dự liệu được việc này, từ trên người bộc phát ra linh ác cực kỳ kinh người. Hàng lập thấy như vậy thì trong lòng đại lẫm. từ khi hắn gặp qua tồn tại hợp thể kỳ thì lục túc tuyệt đối là kẻ cường đại nhất. chẳng lẽ? hợp thể hậu kỳ ư? Hạng Lộc không khỏi thầm nghĩ, đồng thời không nghĩ đến sẽ được khàn đối với người này. Có lẽ lấy thần thông của hắn, trước mặt những yêu vương khác còn có một cơ hội chạy thoát, nhưng trước mặt vị này lại không có bất kỳ cơ hội nào. Lúc này đây, một thành đứng trước huyết cầu lẩm bẩm, hơn 10 yêu vật cấp cao bắn nhanh xuống dưới, bộ dạng hoảng hốt chạy trối chết. Cơ hồ cùng lúc đó, từ trong huyết cầu truyền ra tiếng sấm ầm ầm. Không gian gần đã ba đồng một trận, một đoạn ngân sắc vân hà hiện ra, sau đó xoay một trận, hình thành một dòng suối cơ đại. Dòng suối có đường kính chừng mười trường, ngân hà bên trong quay cuồng, hơn nữa càng lúc càng sáng, đồng thời truyền ra từng trận bảo minh, phản phất như có vật gì, muốn phá không thoát ra. Thần sắc hạng lập vừa đồng, hai mắt giữ lại một chút, trong mắt hiện ra một tia làm mang. Người khác có thể không phát hiện, nhưng hạng lập, lại nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy chỗ không gian sâu trong dòng suối, ngân hà phảng phất ngưng lại, kịch liệt chấn động. Tiếng bạo minh đúng là phát ra từ đó. Đột nhiên vang lên một tiếng rằn rắc, giống như đồ sứ bị vỡ. Đồng tự hàng Lập chợt co lại. Không gian trong dòng suối rốt cuộc vỡ ra, hắc quang chợt lóe, từ bên trong vươn ra một cánh tay đầy lông màu bạc. Sau khi huy động vài cái, lập tức một cánh tay thứ hai lộ ra. Hai cánh tay nằm lấy hắc động tách ra, không gian gần đắp vỡ nát. Ngân sát truyền qua, gạo thét một tiếng, rồi hóa thành ngân tinh biến mất. Dự hư không, hiện ra một hắc động khổng lồ. Đôi tay kia không nhúc nhích, đồng thời một cặp mắt vĩ đại trong hắc động chợt lóe không ngừng. Nhìn thấy tình hình kinh người này, ngoài trừ tứ đại yêu vương ra, thì tất cả mọi người đều hít một ngụm lương khí. sắc mặt một thanh trầm xuống hắc sắc quang trọng chợt lóe, huyết cầu bỗng biến mất. một lát sau, nửa tử này xuất hiện trước mặt kim viên, thần sắc hơi hòa hoạn. Cục tác từ hắc đồng phát ra tiếng giống như gà gáy. Hàng lập ngay xong thiên ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn xuống thì thấy chúng người bên dưới đều nổi da gà. yêu vật cấp thấp trực tiếp ngã xuống đất, yêu vật cấp cao thì phản phất không thể đứng vững. mà giờ phút này ngoài thân tứ đại yêu vương cùng chấp đồng các loại linh quan khác nhau, vận dụng các loại công pháp để ngăn cạn. Mà Hàng Lộc thì lại bình yên vô sự, các bạn chưa từng cảm thấy có chút gì thường. Hàng Lộc không khỏi cảm thấy giật mình, mà hiện nhiên cũng làm đám người Mộc thành chú ý. Bị phụ tóc bạc hư nhẹ một tiếng, môi khẻ nhúc nhích như muốn hỏi gì, nhưng lục túc lại lành lùng mở miệng trước tiên. Không cần kinh ngạc, người này sử dụng kim lội trúc làm buồn mạn pháp bào hơn nữa chưa đến địa uyên bào lâu trên người chưa từng nhịn khi tức hắc ám không e ngại tiếng kinh khồng ma cũng không phải là là nghe lục túc nói như vậy trên mặt Mỹ phụ hiện ra vẻ chợt hiểu cầm miệng không nói tiếp hai gã huyết bào nhân và mộc thanh thì nhìn hàng lập một cái nhưng cũng không nói gì hàng lập nghe được kinh không ma thì không khỏi nhướng mày hắn chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ nhưng có thể phá vỡ hư không Thì tuyệt đối không phải chuyện đùa Chẳng lẽ là một tồn tại cấp chân linh Nhưng xem ra Mặc dù thần sắc bốn gã yêu vương ngân trọng Nhưng cũng không giống như đối mặt với một chân linh Hàng lập còn đang cân nhắc Thì ngân sắc thủ thi trong hắc đồng Rút về nhanh như chớp. Tiếp theo yêu mụn dần dần rõ ràng Một cự vật quỷ dị Chậm rãi hiện ra Lộ ra hình dáng thật Hàng lập vừa nhìn thấy thì kinh hoàng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 Ngay cả Hàng Lập vốn gặp qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng đây cũng là quái vật kinh hoàng nhất. Hàng khí sau lưng hắn không khỏi nổi lên. Sau khi quái vật hiện ra, đôi mắt xoay tròn, lập tức nhìn vào huyết cầu. Tử đại yêu vương và mấy vạn yêu vật cùng khôi lội phía dưới thì làm như không nhìn thấy. Hiển nhiên Nasterat không gian đến đây chính là vì bị huyết cầu hấp dẫn. Lúc này, yêu vật cấp thấp rút cuộc sau khi kinh không ma ngừng kêu. Thì bò dậy, nhưng không dám phát ra một chút tiếng vang nào. Tử đại yêu vương nhìn quái vật này, tuy mặt nghiêm nghị, nhưng thần sắc lại thầm dông, không hoảng hốt. Cử đại đầu lâu phát ra một tiếng hờ nhẹ, miệng rộng hé mở phùng ra một cổ ngân hạ. Huyết quang liền bị cuốn vào, bay về miệng nó. Phốc, huyết cậu bị quái vật nuốt vào, kinh không ma chợt lóe quang mang, cả người biến thành màu đỏ tươi. Phản phất như bị huyết cầu nhiễm đỏ. Vài âm thanh buồn bực từ đầu lâu phát ra. Đầu lâu lắc lắc vài cái, thân hình lập tức chuyển động, quay lại hát đồng, Trầm nhảy mắt biến mất. Kinh không ma, cứ như vậy mà mất đi. Tử đại yêu vương cũng không tiến lên ngăn, không nghĩ nó lưu lại. Chỉ để lại một hát động cờ đại lơ lửng trên trời. Thấy vậy, trong mắt hàng lợp chật đoán lên vẻ kinh ngạc. Âm thầm cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đúng lúc này, lục túc lại mở miệng. Được rồi, có kinh khổng mà thay chúng ta sẽ rách không gian. Chúng ta có thể tiến vào Minh Hải Chi Địa. Mộc Đạo Hữu và ta đi vào trước để đả thông không gian giao tiếp với Minh Hải Chi Địa. Để cho đại quân của huyết Đạo Hữu và Lam Đạo Hữu có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Hàng Đạo Hữu, Kim Linh, các người cùng ở lại đây đi. Mộc Thanh gật đầu không chút do dự phân phó. Vâng." Kim viên đáp ứng một tiếng, vội vàng không người xuống. hàng Lập sửng sốt, lập tức cười khổ một tiếng rồi bay lại. Hóa ra, mấy tên yêu vương này dùng huyết cầu dụ kinh không ma hiện ra, muốn lợi dụng xe rách không gian tiến vào Minh Hà chi địa. Bất quá, nhìn đám người mập thanh thuần thục bố trí, thì hiển nhiên không phải chỉ huyết tế một lần, cũng không biết khối ma thần kia có đại thần thông như thế nào, mà sau khi biến mất, Không gian kia cũng đủ để cho lục túc và mập thanh, dẫn đầu bay vào. hàng lập thì bị kim viên gián thị, chỉ có thể kiên trì đi theo. thân hình vừa xuất hiện bên bờ hát động. hàng lập liền cảm thấy không gian ba đồng rất mạnh. Chỉ thấy không gian này so với khe không gian trước kia không giống nhau. Phản phất như một đường hầm, nối thẳng đến chỗ rất xa. Mà xa xa còn truyền đến tiếng oanh minh liên miên. Lục túc cùng mập thanh dẫn đầu bay về phía trước. Tốc độ chậm chạp.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 Yên tâm, cuối cùng chính là phê huyết thực. Thiếp thân cũng không dám giảm liều, hoàn toàn dựa theo cách điều chế của đạo hữu. Vì vậy, thiếp thân mấy năm nay, cơ hội tổn hao rất nhiều tâm thần. Mộc Thanh tự tin nói. Nên đi thôi, kinh không ma được xưng là không gian chi ma, nhưng các bạn không có ý thức, chỉ là thực thể sống mà thôi. Nhưng lúc này ăn vào linh dược vàng năm, đủ để mềm màng mấy tháng. Chỉ cần nó không tỉnh lại, thông đạo lúc trước vẫn sẽ thẳng đường. Cũng đủ để chúng ta đến và trở về từ Minh Hà Chi Địa. Lại nói tiếp, nếu như không có mà này xuất hiện, thì chúng ta hoàn toàn không thể phát hiện ra Minh Hà Chi Địa. Lục túc gật đầu. Bất quá, nếu như trước đó không nghe qua lục túc huynh nói về Minh Hạ Chi Địa, đám người chúng ta sợ rằng cũng không dám mạo hiểm vào nơi như thế này. Một thanh lạnh đạm cười một tiếng. <cười> nếu không phải các ngươi cũng có hơn thú, thì ta sao rủ được các ngươi? Được rồi. Hiện tại không cần nói, động thụ đã thân thông đào đi. Lục túc hừ một tiếng ra lệnh. Chương 1475 Minh Hà cầm chế cùng bác Môn giận lôi trận. Mộc thanh nghe vậy chỉ cười, không thèm để ý, bàn tay lật lại. Trong tay xuất hiện ba viên châu màu đỏ nhỏ bằng ngon cái, trong suốt chất đồng. Lục Túc thì hai vai lắc một cái, hắc quang thiệm động. Trên lưng sinh ra hai cánh tay. Một tay cầm lấy một hắc sắc lệnh bài hình tam giác, một tay kia cầm lấy một kiện làm sắc bảo vật hình toa. Hai tay trước người bắt quyết. Sau đó phất suy một tiếng, một đạo hắc sắc quang trụ từ miệng phun ra, lập tức đánh tới ngân hà. ầm một tiếng, cũng không biết hắc sắc quang trụ có đại thần thông gì, mà khi ngân hà vừa tiếp xúc, liền hiện ra trạng thái bất định. Phát ra từng trận oanh minh. Mộc thanh bên cạnh thấy như vậy, không chút do dự, dờ tay lên. Nhất thời, bà huyết hồng viên châu bắn thẳng ra, hỏa thành bà khôi huyết sắc hỏa lôi. Sau khi bà tiếng nộ kinh thiên đồng địa vang lên, Ngân Hà bắt đầu lung lay, bất ổn. Ngân Hà cùng hắc quan, huyết diện nhất thời đang xen vào nhau, cả thông đạo cùng chớp đồng. Hàng lập đứng sau Mộc thanh và lục túc, thấy như vậy, sắc mặt không khỏi biến sắc Khe không gian sụp đổ, mặc dù hắn đã từng trải qua mấy lần, cũng đã sống sót trong không gian tiết điện. Nhưng thật ra, hắn cũng không nắm chắc có thể sống sót trong khe không gian sụp đổ. Trước kỳ may mắn sống sót, chỉ là do vận khí hắn tốt mà thôi. Trừ khi tu luyện tới Đại Thừa Kỳ hoặc là chân Linh, thì bất luận kẻ nào cũng không dám thông qua không gian. Đúng lúc này, hai cánh tay vừa mọc ra của lục túc đồng thời huy động cảm giác lệnh bài chấn động, thả ra vô số xích hồng lội họa, phóng về địa phương trước mặt, mà kiện pháp bảo hình tòa kia thì phát ra tiếng vù vù. Chợt khóa thành một đạo Lam Hồng bắn nhanh ra. Lúc này hai tay áo một thanh cũng phất lên, vô số lục mang bắn ra. Sau khi có thêm ba đòn công kích, Ngân Hà dần hỏng rồi biến mất. Sau khi bức Ngân Hà lùi về sau hơn mười trường, rốt cuộc một tiếng kinh thiên đồng địa vang lên sau đó gần hà hoàn toàn biến mất, chướng ngại không gian bị đả thông, hiện ra một thông đạo không gian. ánh mắt hàng lập chợt loé, nhìn rõ mọi thứ trong thông đạo. bên ngoài là bạch sắc quang mang thiểm động bất định, đồng thời một luồng gió lạnh mạnh liệt thổi tới. cho dù hàng lập có linh quang hồi thể, nhưng khi gió thổi đến vẫn rung mình một cái. hàng ý trong gió có thể xuyên qua linh quang, trực tiếp truyền đến thân thể. Nếu không phải trên người hắn có ngủ sắc hàng diệm, thì lần này đã ăn đau khổ không nhỏ. Cục may hàng phong chỉ đào qua rất nhanh, một lát sau tất cả đều trở lại như bình thường. Hàng lập nhẹ thở ra một hơi. Lục túc nhìn đồng khẩu, tình quan trong mắt chớp đồng, thân hình thoáng một cái trực tiếp bắn nhành ra, đồng thời một tiếng nói rất lạnh đạm từ trong đồng quan truyền ra. Hiện tại, thông đạo đã mở ra. Các người gọi những đạo hữu còn lại, lập tức tiến vào. Ta đi trước xem tình hình như thế nào. Lời còn chưa dứt, luật tốt đã bay đến gần đồng khẩu, sau đó nhập vào trong bạch quang. Một thành nhứng mày nhưng cũng không quay đầu, mà chỉ phần phó một tiếng. Kim Linh, ngươi gọi địa huyết và lam đạo hữu tới đây. Ta mang theo hàng đạo hữu, tiến vào trước. Vâng, chủ nhân. Kim Viên đáp ứng một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Mà Hàng Lập chỉ có thể yên lặng đi theo một thanh vào trong thông đạo. Một lát sau, trước mắt Hàng Lập sáng ngời. Hẳn hiện đang xuất hiện trong một không gian khác. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho Hàng Lập phải chớp mắt. Chỉ thấy cách phía trước trăm trường là một màn nước trắng xóa. Nước này màu trắng sữa, không biết sâu bao nhiêu, nhưng lại nhìn không thể đáy. Một cổ hàng phong gào thét trên mặt nước. Quỷ dị chính là, kinh phong như vậy?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 Một thanh gợt đầu, đang muốn nói tiếp, thì lục túc đột nhiên giơ tay, đánh một trảo vào hư không. Nhất thời một bàn tay tòi đen đánh xuống. Nhưng bàn tay vừa cách mặt nước ba bốn trường, thì ầm một tiếng, vô số ngần mang từ trong nước bắn ra. Tiền xe gió vang lên, rầm nhai mắt, đã xuyên thủng bàn tay thành trăm ngàn lộ thủng, biến mất tại không trung. Đây là cái gì? Hàng lộc cả kinh. Đây là một loài quái ngư sống trong minh hà. Đối với những vật sống đến gần mặt nước thì đều công kích, không nên xem thường. Mà loài quái ngư này, nếu chỉ có một con, thì chỉ cần có tu vi nhất định, dùng hộ thể liên quan ngăn trở là có thể an toàn. À, phiền toái duy nhất, chính là loài quái ngư này sống thành đàn. Một khi phát động công kích thì sẽ liên tục không ngừng, trừ phi đem tất cả quái ngư diệt sát hết thì mới thông qua. Một thành rốt cuộc quay đầu tùy ý giải thích hai câu. Hàng lập nghe xong thì có chút hiệu. Đúng lúc này, thông đạo phía sau truyền đến tiếng vang. Hàng lập xoay đầu, kết quả liền nhìn thấy hai gà huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lội. bị phụ tóc bạc mang theo tám đạo hắc ảnh. Nguyên giao, nghiêng lệ, liên tiếp bay ra. Phía sau bọn họ phản phất vô cùng vô tận yêu vật đại quân, đồng đạo khôi lội cùng âm giáo quỷ binh. trong nhé mắt,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 bắt đầu bài trừ cấm chế. Hàng đạo hữu, lát nữa ngươi thả thần lôi ra, giúp chúng ta đánh tan ma khí trong Minh Thủy, chỉ cần ma khí biến mất thì việc tách Minh Thủy không thành vấn đề." Lục Túc nhìn Hàng Lập không chút cảm tình nói. "Các vị tiền bối yên tâm, tại hạ đã tu luyện thuần thục lôi thuật, tuyệt đối không làm chậm trễ đại sự của các tiền bối." Hàng lộc kham người, bất động thành sắc nói, <cười> "Có những lời này của ngươi là được rồi." Một gạo huyết bào nhân cười ha ha Đám nghị mỹ phụ tóc bạc cũng gợt đầu Lập tức Bốn gà yêu vương ngoác một cái Nhất thời đám yêu vật cấp cao đi ra Từ trên người đều lấy ra Một số khí vật cổ quái Dĩ nhiên là để bố trí trận pháp Tám đạo hắc ảnh Cùng mười mấy kim chúc khôi lội Được mỹ phụ và đệ huyết tụ tập lại Đồng dạng cũng đang chuẩn bị vật gì Hàng lập thì huyền phụ dự không trung Tay áo vùng lên Đột nhiên từ trong tay hiện ra tám thanh sắc tiểu kỳ, sau khi xoay quanh một trận thì hiện ra một pháp trận lôi thuộc tính, vừa lúc đem hàng lập vào trung tâm. hàng đạo hưởng, người làm gì vậy? Kim viên từ đầu vẫn dọa theo từng cử động của hàng lập, thấy cảnh này thì sừng sốt, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, đây là hạng bộ tự mình nghiên cứu một pháp trận hỗ trợ, chẳng những có thể khiến Tài Hà thi triển lôi thuộc ổn định, mà còn có thể tăng chút uy lực. Hàng lập hơi hờn trả lời. Từ sau khi biết rằng mình có khả năng bị ít tà thần lôi cắn trả, hàng lập rất không an tâm, khổ tâm nghiên cứu cách phá giải. tiểu pháp trận này chính là một loại thủ đoạn phá giải mà hắn nghĩ ra khi bế quan. Hắn lợi dụng lôi phù, ngưng thành trận kỳ, có tác dụng thu nạp lôi điện, lại thông qua 8 lôi môn làm công năng tăng lên mấy lần. Một khi ít tà thần lôi thực sự cắn trả khi đang làm phép, thì hắn sẽ lợi dụng pháp trận này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 Dù sao, loại pháp trận này rất cao cấp Chính là do hạng lập lao tâm khổ tứ mới sáng tạo ra Cho nên ngay cả khi yêu vương Có thần thông to lớn Thì cũng không thể nào nhìn thấu Những hiệu vật khác Hiện nhiên cũng thực hiện nhiệm vụ Đã được thao luyện Sau thời gian một chén trà nhỏ Một pháp trận đường kính hơn 10 trường Đã hiện ra giữa không trung Pháp trận này Chịu dùng hơn 10 kiện khí cụ khác nhau tạo thành Trong đó có 8 hắc sắc viên bàn Có viên cầu tên hoàng cổ quái, nhưng mấy thứ này lại phát ra khí tức kinh người, nhưng khi hợp thành một thể với pháp trận thì không còn gì khác nhau, mà trung tâm pháp trận là luật túc cùng Mộc Thanh đang đứng sóng vai. Tám đạo hắc ảnh bên kia xếp thành một hàng, mọi người đều đặt hai tay lên vai người phía trước, phản phất như kẹo hồ lô xuyên thành một chuỗi. Mị phụ tóc bạc đứng ở đầu tiên, thần sắc cực kỳ trấn định. Huyết bào nhân bên kia Chẳng những hình thể tự huyết khôi lội Cùng trương gấp mấy trăm lần Mà mười mấy kiềm chút khôi lội Cũng đã hạ xuống Hóa thành thiết khôi lội thần cao hơn mười trường Trầm tay cầm quan nhận Quang mang thiềm thước Chương 1476 Liên thủ phá cấm chế Hàng đạo hưởng Người trước nên chuẩn bị tế lưu thuật cho tốt đi Và lúc mà chúng ta ra hiệu thì hãy phong thích ít tà thần lôi. Lục túc đứng phiêu phụ ngay giữa trung tâm pháp trận nói. Hàng lập gợt đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời trên người kim hồ xuất hiện, một tầng hàng rào điện mạnh mẽ phát ra. Tiếp theo đó là một tiếng nổ mạnh, biến thành một quần sáng kiểm sắc Kiểm sắc phù văn tung bay, quần sáng giật lóe rồi ngưng tù thành một viên cầu màu vàng, nhẹ nhàng lơ lửng trên tay hắn. Lúc này, hàng lập không hề tiếp tục thi pháp, Mà chỉ hờ hững cầm quả cầu đứng nhìn. Đáng người lục túc vào một thanh bắt đầu ra tay và cầm chế. Chỉ thấy trong miệng lục túc và một thanh khẽ lộng bộng. Mấy chục tên cao gia yêu vật phía dưới, Cũng đồng thời thao tuôn pháp khí. Nhất thời hào quang vàng đào, Pháp trận trầm nhai mắt như biến thành một hắc động thật lớn. Vô số thiên địa linh khí từ xung quanh phù cận, Hướng về lục túc cùng mộc thanh. Trầm nhai mắt, Hai người bọn lục túc đã được bao phủ ở hai luồng linh hạ đủ màu, trên người phát ra linh quang rực rỡ, nhìn giống như hai vị thần vậy. Bên kia, mị phụ đầu bạc đứng bên cạnh tám đạo hát ảnh cùng ra tay. Hai tay chậm lại rồi chia ra, xuất hiện một cái chuông nhỏ màu đen. Chuông này nhìn cổ kính vô cùng, thậm chí có chỗ còn không tròn vẹn. Hai gà huyết bào nhân, một đứng trên đầu tự huyết khôi lội. Một đứng ở đầu một kim chúc khôi lội mới tạo ra. Từ huyết khôi lội trong miệng gầm nhẹ, hai tay trà sát, nhất thời huyết quang thiềm động, xuất hiện một thanh tự hồng huyết phụ. Bề ngoài có huyết mang thiềm động. Khôi lội hai tay nâng phụ, nhằm vào mặt nước phía trước. Kim chúc khôi lội dưới sự thúc giục của huyết bạo nhân, cũng dờ lên một thanh đào lớn trong tay. Bề ngoài xuất hiện quang mang màu đen kỳ lạ. ầm một tiếng, lục túc cuối cùng cũng đã đánh ra. Một đảo hắc sắc quan trụ từ trong tay hắn phát ra. đào quan trụ này so với lúc ở không gian thông đạo thì to hơn gấp mấy lần. Nơi cột sáng đi qua, không gian phù cận thậm chí còn như bị chấn động, dột nén như sắp đứt gãy vậy. Cột sáng giật lóe thẳng vào trong mặt nước, nguyên bản bình hà nhìn bình lặng như mặt nước. Nhưng khi đào hắc sắc quan trụ không ngừng thâm nhập vào, rốt cuộc đã xuất hiện biên hóa. Đầu tiên là từng đợt gần sóng.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 Chưa tiếp xúc với mặt nước đã phát ra tiếng nổ lớn như sấm động, kiềm quang lóe lên, chém vào trong mặt nước. Nhất thời, mặt nước vốn đang xoáy tròn, sau khi kiềm quang hiện lên, cuối cùng cũng bị mạnh mẽ chi mở ra. Một lộ thùng lớn màu trắng lấy cột sáng làm trung tâm, chậm rãi xuất hiện, kéo dài tiếp về đằng sau. Tuy vậy nước ở chung quanh lại không ngừng biến động, giống như bất kỳ lúc nào cũng phá sọc con đường nước chuẩn bị hình thành kia. Đang lúc này, ầm ầm hai tiếng truyền tới, một huyết ảnh cầm tử hồng huyết phụ và một lười đao màu đen đã mạnh mẽ đánh tới. Dưới nhiều sự liên thụ công kích như vậy, một loạt âm thanh kinh thiên động địa phát ra, minh hạ cuối cùng hoàn toàn bị chia ra. Một con đường cao chừng hơn 10 trường, bề rộng tầm vài chục trường từ từ hình thành trong nước. Nhưng đúng lúc này, phía trong màn nước phù gần, bỗng nhiên xuất hiện những âm thanh kỳ quái vang ra tiếp theo hàng loạt sợi tơ đen trong suốt từ trong nước hiện ra hướng về cột sáng lao tới một chuyện cực khó tin đã xảy ra nguyên bản những công kích kinh người của mấy yêu vương liền thủ phát ra bất kể là cột sáng quằn luân hay lưỡi đao dưới sự bao phủ của tơ đen bất ngờ dần ảm đạm xuống thể công dần chậm lại bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn hàng đạo hữu chưa ra tay còn chờ gì Giọng nói của lục túc từ trong quần sáng rực rỡ Lạnh lùng truyền ra thiên địa nguyên khí ngưng tụ Từ pháp trận cực lớn kia Vừa duy trì cho hắc sắc quan trụ Đồng thời cũng kịch liệt thu nhỏ lại Một bên kia mập thành đàn thao túng cự luân Cũng gặp chuyện tương tự Rõ ràng hai loại thần thông này Đều hạ tuần pháp lực cực lớn Cho dù mượn pháp trận Cũng khó duy trì được lâu Hàng lập hít sâu một hơi kim cầu trên tay đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra Vụt một tiếng Kim cầu hóa thành một đạo kim quang Bắn lên trời cao Đồng thời trong tay nhanh chóng đi một cái Một kim sắc phù văng cực lớn Cũng nhanh chóng bắn ra Một tiếng sấm nổ vang lên Vùng trời phù cận đột nhiên cuồng phong gào thét Mây đen dày đặc tụ lại Một vòng tròn kim sắc lớn Hiện ra giữa mây đen Một cổ khí tức giống như hủy thiên diệt địa Xuất hiện từ trong mây đen Xông lên tầng trời Lập tức sau đó điện quang hiện ra, tiếng sấm liền miền khom nhúc, hạng lập sắc mặt ngưng trọng, trong miệng niệm những chữ ngữ khó hiểu. sau đó đưa tay chỉ về phía trước mặt, ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên. một đạo kim sắc quang trụ từ mặt trời giữa mây đèn phát ra, chớp động vài cái đã đánh vào mặt nước của Minh Hà. Úy một tiếng trầm đục từ mặt nước phát ra, kim sắc quang trụ vừa tiếp xúc với mặt nước. Trầm nhé mắt đã hóa thành kim sắc lôi điện, lan tỏa mạnh mẽ ra khắp nơi. Tiếng sấm mạnh liền, một chuyện kinh người xuất hiện. Tất cả những nơi lôi quang đi qua, tờ đèn xuất hiện trong nước, đều bị kim quang làm cho tan biến như sương khói. Thấy vậy, đám người lục túc vô cùng mừng rỡ, vội vàng thúc giục thần thông của mình điên cuồng tấn công vào mặt nước, mà mỹ phụ tóc bạc vốn luôn đứng một bên chưa ra tay. Giờ này trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu chói tai tầm bóng đen sau lưng nữ tự, nhất thời chiên giáp trên người hắc mang chớp đồng. Âm khí trên người cùng liên kết với nhau, tất cả cuồng cuồng hướng về mị phụ đầu bạc để tụ tập lại. Mặc dù tám gã âm giáp quỷ vương này cũng chỉ là luyện hư trung kỳ và hậu kỳ, nhưng tám luồng âm khí ngưng tụ lại cùng nhau cũng cực kỳ khủng khiếp. Một quỷ ảnh khổng lồ, ẩn ẩn hiện hiện, xuất hiện trên đỉnh đầu của mị phụ tóc bạc. Mà cái chuông đen trong tay Mỹ phụ Cũng phát ra hắc mang trầm nhai mắt đằng không bay lên biến lớn ra mấy trường Mị phù trong mắt chợt lóe quang mang mạnh mẽ vươn ngón tay điểm vào không trung ông một tiếng tiếng chuông đã phát ra một tầng hắc sắc quang ba từ trong chuông cuồn cuồng hiện ra phổ thiên cái đề đánh về khe sâu giữa minh hà một màn quỷ dị đã xuất hiện hắc sắc quang ba vừa tiếp xúc với thông đạo nhai mắt đã biến hóa bất ngờ Tầng đảo quang mang nhộn nhào, bỗng nâng những tường nước ở chung quanh lên. Ở giữa dòng sông thực sự tạo thành một thông đảo màu đen hoàn chỉnh, mà đám người lục túc cũng mạnh mẽ thúc giục thần thông. Quần sáng này giống như vô cùng vô tuần, hướng về thông đạo sâu kia mà kéo dài đi. Hàng Lập tùy thấy vậy, trong lòng khá kinh ngạc, nhưng vì đối phó với tờ đen trong suốt không ngừng xuất hiện trong minh hà, nên chỉ có thể không ngừng thúc giục kiểm sắc quang luân trên trời liên tiếp phát ra những đạo kim sắc quang trụ, phù trợ đám người lục túc không ngừng đẩy mạnh. Cùng lúc đó, theo sự kéo dài không ngừng của khe sâu, đám người lục túc vào một thanh, cũng bắt đầu thúc giục phát trận dưới chân, làm cho công kích của mình không ngừng kéo dài đánh xuống, toàn lực công kích. Hàn Lập thấy vậy, nhìn trên trời cao kim sắc quang luân, chỉ biết cười khổ một tiếng. Hắn cũng không có thần niệm mạnh mẽ để khoảng cách xa mà vẫn chuẩn xác thao túng thần lôi chẳng qua uy lực của tế lôi thuật hiện giờ thật sự không nhỏ, chỉ cần bị kim sắc quan trụ đanh trúng một vùng phụ cần lôi điện hồ lập tức lan tràn nhanh chóng hủy diệt đám tơ đen ở tiết đằng xa. đương nhiên là cùng với khe sâu càng lúc càng kéo dài, hàng lộc cũng không khỏi cố dự vừng tinh thần dùng pháp quyết khâm chế kim sắc quan trụ xâm nhập vào trong thông đạo. Cụng may là không cần phải nhằm vào vị trí chuẩn xác, mà chỉ cần khâm chế khoảng cách đại khái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 Đám người mọc thanh nghe như vậy, liếc mắt nhìn nhau, vẻ vui mừng trên mặt cùng thu lại. Vừa đem tế lôi thuật tán đi, hàng lập thấy vậy cũng không khỏi ngợn người. Lúc này tất cả các khôi lỗi và đám quỷ binh đã tổng hợp ở trước lối vào thông đạo, hơn được vô cùng quy cụ chia thành hai hàng trái phải đứng hai bên. Mà đám đề gia yêu thú cho đến đám cao gia yêu vật đều tập trung ở vị trí trung tâm. Số lượng đạt đến gần vàng, gần như lèn chặt cứng cái thông đạo. Dưới mệnh lệnh của mấy tên yêu vương phát ra, nhất thời quỷ binh và khôi lội hai bên, trước tiên xuất phát, hướng về trong thông đạo bay đến. Mà hắc phong ba phủ trên người đám ẩm giáp huyền quỵ, giờ phút này cũng đã tán đi, hiện ra bề ngoài thật sự của chúng. Một đám mang trên người hát giáp, tay cầm đủ loại binh khí, da thịt lộ ra dưới hắc giáp, đều có màu xám xịt, ảm đạm. Giống như sắc khô vậy, còn trên đầu thì bị một đoàn quỷ hỏa màu xanh bao phủ. Lửa xanh chớp động, ẩn hiện trong đó là những chiếc đầu lâu dự tợn. Đám huyền quỷ này hoàn toàn không nói một lời, không có bất kỳ biểu hiện gì, trên người chỉ tỏa ra âm hàn lành lẹo. Hàng lập đứng sau một thanh, nhìn đám quỷ vật đó không khỏi khẽ như mày. Minh Hà Chi Địa, bản thân phần đông là quỷ vật. Đám người lục túc, vậy mà vẫn luyện chế nhiều quỷ binh như vậy, xem ra trong đó ác còn có huyền cơ. Một lát sau, đám đề dài yêu thú bị kẹp giữa khôi lội và quỷ binh, cũng được mệnh lệnh, đều bay vào trong thông đạo. Đám người lục túc, cùng với các cao gia yêu vật, chỉ là nhạc đứng chờ ngoài thông đạo, như chẳng hề cơ ý tiến vào. Ngay khi đám đề dài yêu thú vừa tiến vào thông đạo màu đen, trong nháy mắt, buông phía quen hắc sắc quang mạc, bỗng lóe lên ánh bạc. Xẹt xẹt, từng tiếng gió mạnh liệt vang lên, vô số sợi tơ bạc từ bốn phương tam hướng phù thiền cái địa mà bắn nhanh ra. Mục tiêu của chúng tất cả đều là đám đề gia yêu vật đứng ở giữa. Về phần khôi lội và huyện quỷ đứng hai bên, đám tơ bạc xem ra không hề thấy hứng thú.